Thịnh Thế Đức Phi, Phượng Khinh chương 347 Đông Phương Hệ đến cửa, S. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fi án sớm ngày hôm đó. Định Vương Phủ cùng mọi người tự ra mang theo hai bảo bão vừa đầy tháng không lâu nói chuyện tiếng đùa giỡn trong tiểu viện của Thanh Vân Tiên Sinh. Qua tiệc mừng thọ. Từ thanh trạch cũng từ biên quan trở về Thanh vân tiên sinh không chịu nổi huyên náo trong ly thành lại nhớ mong việc học của các học sinh thư viện ly sơn liền muốn chuẩn bị ra khỏi thành trở về thư viện ly sơn Mọi người cũng không khuyên nổi, chỉ đành cùng dùng đồ ăn sáng với thanh vân tiên sinh, sau đó lại tiễn ông ra khỏi thành Thanh vân tiên sinh cũng vô cùng oa thiết hai tiểu bảo bảo vừa sinh ra không lâu Nhìn tiểu lân nằm ngáy ơ, o, trong ngực mình Thanh vân tiên sinh hỏi đại danh của hai hài tử nên có rồi chứ Diệp liên lại cười nói không phải đợi ông ngoại lấy cho bọn hắn cái tên rứt hay sao Thanh vân tiên sinh lắc lắc đầu nói nào có người làm cha mẹ như các cháu Tên của ba đứa bé lại đều do người khác lấy cho Chính mình lại lười biếng rồi Diệp Ly cười nói ông ngoại sao có thể xem như người khác Có thể để cho ông ngoại đặt tên cho các bé Là phúc của bé Cho dù ở từ ra cũng chỉ có tên hai vị cậu và đại ca là ông ngoại lấy Mặt tiểu bảo ghé vào bên chân Thanh Vân Tiên Sinh Liên tục gật đầu nói mẫu thân nói đúng Ông ngoại đặt tên nghe êm tai Tuy mặt tiểu bảo bị cha hắn lấy một cái nhũ danh không Hoa lệ cho lắm Nhưng may mà đại danh của hắn vẫn rất chống đỡ được mặt mũi đấy Mặt ngự thần thấy thế nào cũng khí phái hơn tên cha hắn Cho nên phải cực lực tán thưởng ông ngoại đặt tên A” Mặt tu nghiêu có chút ủi khuất Mặc dù biết tên do Thanh Vân Tiên sinh đặt Là bao nhiêu người cầu cũng không được đấy Nhưng Chẳng lẽ hắn lấy tên không dễ nghe sao Được rồi Hắn đặt tên cho con gái Đại khái có thể có một chút bình thường Về phần con trai Bé trai cần tên dễ nghe như vậy làm gì Có bản lĩnh mới là quan trọng nhất Liết qua bộ dáng ủi khuất của mặt tu nghiêu Diệp ly mặt không biểu tình Nghĩ tới đống lớn tên cho con gái chồng chức trong thư phòng Nàng đã thấy cái ớt đau đau Mặt tu nghiêu thật không có thiên phú đặt tên Thanh vân tiên sinh cúi đầu nghỉ nghĩ Nói nếu ngự thần đã theo chữ ngự Thì lân nhi lấy thêm một chữ phong thế nào Từ hồn vũ ngật đầu cười nói ngự phong. Phụ thân lấy tên rất hay. Vương gia. Lê nhiệt. Các cháu thấy thế nào mặc tu nghiêu không có ý kiến gì với cái tên này. Diệp ly cũng ngật đầu cười nói tên ông ngoại ban cho hiển nhiên là rất hay. Không nên nhìn một chữ phong vô cùng đơn giản. Phản phức không bá khí tôn quý bằng ngự thần. Chắc hẳn ông ngoại là hy vọng tiểu lân nhi tương lai có tính cách tiêu sái như do đấy Dù sao Mặc kệ tương lai định vương phủ thế nào Về sau nếu như không có gì bất ngờ xảy ra kế thừa định vương phủ hẳn là mặt tiểu bảo Thảm kịch anh em trong nhà cải cọ nhau ông ngoại tất nhiên là không hy vọng phát sinh trên người bọn họ Như thế Đại danh của Tiểu Lân Nhi gọi là Ngự Phong Tiểu quận chú của chúng ta lại muốn tên gì tầng Tranh cười hỏi Thanh Vân Tiên sinh cúi đầu suy tư một lát Nói dục nhã thế nào Ngự nhã Theo chữ ngự cùng ngự thần Ngự Phong từ Thanh Trần hỏi Thanh Vân Tiên sinh lắc đầu nói không Chữ ngự này đối với con gái mà nói quá kiên cường bá khí không khỏi không đẹp Là dục trong chung linh dục tú Mặt tu nghiêu cẩn thận thưởng thức cũng biết không tìm ra chỗ nào không tốt Từ khi con gái còn chưa sinh ra hắn đã âm thầm suy nghĩ vô số cái tên Trong đó không hẳn không có tên rất hay Nhưng hắn nhìn đi nhìn lại Làm sao cũng không chọn ra được Thanh Vân Tiên sinh đặt tên đã êm tay, ý cảnh cũng tốt, cũng không làm nhục tiểu công chúa đáng yêu của hắn. Gật gật đầu, mặt tu nghiêu xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu công chúa đang ngủ say trong tay diệt ly cười nói được. Về sau tiểu công chúa của bản vương, tên là Dục Nhã A. Những người khác nghĩ hồi lâu cũng không định được tên Thanh Vân Tiên Sinh không đầy một lát đã đặt xong Diệp Ly cũng nhẹ nhàng thở ra Tên do nàng đặt cũng chưa chắc có thể tốt hơn ông ngoại Về phần mặt tu nghiêu Tên con gái còn dễ nói Tên con trai căn bản là không thể trông cậy vào Hôm nay một hơi giải quyết Hai Bảo Bảo đều đã nhận được tên rất hay, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tháng này vô cùng bận rộn, tuyệt đầy tháng của hai đứa bé cũng chưa xử lý. Sang năm lúc một tuổi cũng không thể ủi khuất như thế. Nhìn hai tiểu tặng ngoại tôn, thanh vân tiên sinh có chút tiếc hận mà nói. Tuy đến cái tuổi này, đối với những thứ hình thức bên ngoài cũng không để ý như vậy. Nhưng bởi vì tiệc mừng thọ của mình mà không để ý đến hai đứa bé đầy tháng Khiến cho Thanh Vân Tiên sinh có chút tiếc nuối Ông tình nguyện mình không làm tiệc mừng thọ cũng không muốn hai đứa bé thiệt thòi Diệp Ly vỗ nhẹ tiểu tâm nhi trong tả lót Vừa cười nói ông ngoại yên tâm Sang năm lúc một tuổi vẫn chờ ông ngoại tự mình cho bọn hắn thêm đồ Để chọn đồ vật đoán tương lai đây này Hốn chi, lần này người tới nhiều lắm Hai đứa bé vừa mới sinh ra Xử lý lớn như vậy cũng không phải vấn đề Không chịu được dày vò Cho nên chúng ta mới trộm lười Dân gian xác thực có cách nói trẻ con mình cách nhẹ không chịu nổi phức khí quá nặng Nhưng tiểu thế tử Tiểu quận chúa định vương phủ đương nhiên không có cái cố kỵ này Diệp Ly nói như thế thứ nhất là an ủi Thanh Vân Tiên Sinh Thứ hai cũng thực sự là có chuyện Nếu lại xử lý một cái tiệc đầy tháng Không hề nghi ngờ là đẩy sông vào thai vừa sinh ra lên nơi đầu sóng ngọn gió Như thế còn không bằng giảm đi thì tốt hơn Nói đến chỗ này, Thanh Vân Tiên Sinh cũng nhớ tới một chuyện Hỏi nghe nói truyền nhân núi thương mang xuất hiện Tuy bên ngoài chuyện phiền lòng tất cả mọi người có chí cùng nhau gạt Thanh Vân Tiên Sinh Nhưng cuối cùng cũng không có khả năng thật sự một chút tin tức cũng không lộ ra Qua mấy ngày nay Thanh Vân Tiên Sinh nghe được một ít lời cũng không kỳ quái Nhắc tới cái này từ Đại Phu Nhân giận dữ Nói phụ thân người không biết Đông Phương cô nương kia thật sự là có chút Chúng ta từ ra tuyệt đối không thể để nữ tử như vậy vào cửa Vừa rồi gặp mặt từ đại phu nhân quả nhiên là bị tức không nhẹ Bà đầy cõi lòng lấy hy vọng vui rạo rực đi gặp đông phương u Nhưng kết quả lại như bị một thùng nước đá dội vào đầu Trong lòng lạnh lẽo đấy Còn từng đợt buồn bực trong đầu Gã vào từ gia vài thập niên tính tình từ đại phu nhân nổi danh tốt Nhưng cho dù như vậy cũng tức giận đến nổi gọi từ thanh trần đến trước mặt hung hăng mắng một trận Đương nhiên oan ủ ổn nhất vẫn là công tử thanh trần từ đầu tới đuôi bị tai bay vả gió rồi Thanh vân tiên sinh thú vị nhướng mày a Đông phương cô nương muốn gã vào tự gia Từ thanh viêm lập tức xung phong nhận việc kể lại các loại sự tiết đông phương cô nương đuổi ngược đổi xuôi công tử thanh trần nói cho thanh vân tiên sinh nghe. Từ ngủ công tử nói đến lưỡi sáng hoa sen. Đơn giản chỉ cần miêu tả rất sống động một mảnh si tình của đông phương cô nương đối với công tử thanh trần. Hoàn toàn đã quên nhìn nụ cười hơi lạnh bên môi đại ca nhà hắn. Từ ngủ công tử nói thú vị. Thanh vân tiên sinh nghe cũng có hướng thú. Cuối cùng còn bình luận tiểu cô nương này ngược lại là được đó. Thanh trần, cháu nghĩ thế nào? Tổ phụ. Từ thanh trần có chút bất đắc dĩ kêu, tôn nhi không có ý lập gia đình. Thanh vân tiên sinh vuốt vuốt chòm râu tuyết trắng cười nói tuổi của cơn. Hơn. À. Ú, cơn, Ú, quy, quy, nơn, gơn, không nhỏ Cũng nên nghĩ đi Nhưng cô nương núi thương mang này thì thôi bỏ đi Tổ phụ từng gặp người của núi thương mang sao từ thanh viêm tò mò hỏi Thời điểm truyền nhân núi thương mang xuống núi lần trước Tuy Thanh Vân Tiên sinh tuổi còn nhỏ quá Nhưng Thanh Vân Tiên sinh thành danh cực sớm Lúc đó đã sớm vang danh khắp thiên hạ Thực sự rất có thể gặp truyền nhân núi thương mang đấy Thanh Vân Tiên sinh mỉm cười lắc đầu nói người xuống núi lần vừa rồi Của núi thương mang đúng là chủ mẫu trấn Nam Vương Hoàng Thái Hậu Tây Lăng trước đây Nhưng ta đã gặp mặt mấy người nối thương mang khác. Nối thương mang còn có người khác xuống núi đi đi lại lại sao Từ Thanh Viêm ngạc nhiên nói. Từ Thanh Trần nói nối thương mang đã có thế lực lớn như vậy, không có khả năng vài thập niên đều không người để ý tới. Tất nhiên là âm thầm có người chủ trì đấy. Chỉ có điều so với các thế hệ truyền nhân giống trống khu chiên thì che giấu nhiều mà thôi. Thanh vân tiên sinh gật đầu nói đúng vậy. Những người này trên đời này đều không có chút danh khí. Thậm chí là không ai người chú ý đấy. Có người thậm chí cả đời chuyện gì cũng không làm đã chết già rồi, không khác gì dân chúng bình thường. Nhưng ở trong đó có rất nhiều người tài ba dị sĩ, đều cam nguyện yên lặng không tên. Bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn khống chế thuộc hạ của núi thương mang tuyệt đối rất cao minh. Nhưng đồng phương u kia, từ ngũ công tử có chút nghi hoặc đồng phương u kia khả năng học vẫn còn lợi hại hơn hắn. Nhưng nếu nói muốn đấu tâm nhãn, hắn thật đúng là không nhìn ra nàng có chỗ gì đặc biệt. Thanh Vân tiên sinh lắc lắc đầu nói vị này Đông Phương cô nương xác thực không giống truyền nhân núi thương mang nhưng càng như thế Chỉ sợ người núi thương mang phái tới âm thầm hiệp trợ lại càng lợi hại mặc tu nghiêu cười nói không lợi hại sao được Chủ nhân núi thương mang Đông Phương Huy đã tự mình đến ly thành Đoán chừng không bao lâu sẽ đến thăm cầu kiến rồi Đông Phương Huệ từ Hồng Vũ khẽ nhớ mày, mở miệng hỏi Diệp Ly gật đầu nói đúng vậy Cậu cả nghe qua cái tên này từ Hồng Vũ đã im lặng một lát Thẳng nhiên nói ta có quen biết một người tên là Đông Phương Huệ Diệp Ly không nhịn được nhìn nhìn mặt tu nghiêu bên cạnh Vừa vạn mặt tu nghiêu cũng nhìn sang Hai người yên lặng nghe ngữ khí này của cậu cả đầy thoạt nhìn cũng không giống giao tình bình thường nếu thật như bọn họ nghĩ vậy quả nhiên là một đoàn máu chó thật lớn hai người bọn họ đều đã nhìn ra những người khác tự nhiên không thể không nhìn ra nhưng ai cũng không mở miệng hỏi mấy người từ phu nhân tần tranh chỉ để ý những chuyện gần đây càng thêm không hỏi tới đợi đến lúc dùng qua đồ ăn sáng Từ Thanh Phong và từ Thanh Trạch Tiễn Thanh Vân Tiên sinh ra khỏi thành Mọi người mới một lần nữa chuyển đến thư phòng nói chuyện Từ Thanh Viêm vốn cũng muốn Tiễn Thanh Vân Tiên sinh ra khỏi thành Nhưng lại không biết vì cái gì trong chết mắt biểu thị có việc Ngày mai lại ra khỏi thành đi tận hiếu cùng tổ phụ Sau đó mày dạng mặt dày đi theo vào thư phòng Cha cùng đông phương hệ kia có quan hệ gì trước hết thiếu kiên nhẫn nhất vẫn là từ ngũ công tử và người khác ngược lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra dưới đáy lòng Nếu không phải từ thanh viêm nhanh tay hỏi thay bọn họ Cho dù công tử thanh trần cũng không thể không biết xấu hổ hỏi vấn đề tư mật như vậy của phụ thân A Từ Hồng Vũ khẽ giật mình tức giận liếc từ thanh viêm cười mắng tiểu tử thối này nghĩ ngợi lung tung thứ gì đó. Chỉ là lúc tuổi trẻ quen biết mà thôi. Lại xem xét thần sắc của ba người khác, Hiển nhiên ba người này cũng cùng một ý nghĩ với từ thanh viêm đấy. Hồng Vũ tiên sinh lập tức chán nản tức giận vỗ ớt từ thanh viêm một cái. Cũng không phải nói bọn hắn tự kỹ, cảm thấy nữ nhân nào cũng có gì đó với từ Hồng Vũ Mà là tuy hiện nay Hồng Vũ tiên sinh đã là thiên mệnh chi niên Nhưng tướng Mạo lại vẫn gầy gò, tốn nhã bất phàm Chỉ nhìn Dung Mạo ba huynh đệ từ Thanh Trần có thể tưởng tượng được ra Hồng Vũ tiên sinh lúc tuổi trẻ là phong độ tư thái bập nào Tuy hôn sự mấy huynh đệ tự ra những năm này suốt nữa trở thành nan giải Nhưng đó tuyệt đối không phải vì điều kiện của bọn hắn không tốt Vừa vạn trái lại Thật sự là vì bọn hắn quá mức ưu tú Khu ưu tú có thể xứng đôi thật sự có thể nói là rải rác không có mấy Từ thanh viêm cũng không để ý bị phụ thân mắng So với chút cỡ trách nho nhỏ ấy Hắn lo lắng hơn vạn nhất đột nhiên toát ra một cái hồng nhan tri kỷ của phụ thân Thậm chí toát ra một di nương gì đấy Không nói trước mẹ muốn nghĩ như thế nào Mấy huynh đệ bọn hắn muốn nghĩ như thế nào Tổ phụ đã đánh gãy hai cái đùi của lão cha trước rồi Nói như vậy, thời gian người nối thương mang vào đời thật ra là tương đương tùy ý hay sao Từ thanh trần nhớ mày hỏi Từ hồng vũ thẳng nhiên nói đối ngoại được xưng là 60 năm vào đời một lần Nhưng ở đâu thật sự có nghiêm khắc như vậy Nếu đúng lúc không có đến phiên Cái 60 năm kia chẳng phải là cả đời đều không cần xuống núi rồi hả Ết ngồi đáy dán cho dù thông minh như thế nào cũng là ổng công Chỉ có điều bọn họ sẽ không giống trống khu chiên như vậy mà thôi. Thời điểm ta quen biết Đông Phương Huy là 27-28 năm trước. Khi đó nàng ước chừng cũng mới 16-17 tuổi, vừa mới xuống núi lịch luyện. Cậu cả đối với Đông Phương Huy này có ý kiến gì không dịp ly hỏi. Từ hồng vũ suy nghĩ một chút nói đó là khi nàng còn trẻ không khỏi còn có mấy phần đơn thuần. Dù thủ đoạn, nóng vội quyết đoán nhưng cũng không kém Ếp nhất Cũng không phải cô nương kia gọi là Đông Phương U có thể bằng Đã nhiều năm như vậy Rốt cuộc là như thế nào ta cũng nói không chính xác Nhưng Không thể khinh địch Từ thanh trần ngật đầu nói đa tạ phụ thân nhắc nhở Nhi tự biết rõ Quả nhiên Vừa qua khỏi buổi trưa mặt tổng quản đã tới bẩm báo Chủ nhân nối thương mang tới thăm Hơn nữa đặc biệt nói rõ tới bái phỏng từ gia đại công tử từ thanh trần đấy Từ trong cái đặc biệt nói rõ nhàng nhạt này Có thể nhìn ra người nối thương mang đối với từ đại công tử có một ít không vui vi diệu Từ Thanh Trần Vốn còn định giao chuyện này cho Mặt Tu Nghiêu cũng đành phải cùng đi theo đến tiền tính gặp khác. Mặt Tu Nghiêu nắm tay Diệp Ly sánh vai đi vào đại sản. Đã thấy một nữ tử trung niên đứng chắp tay trong đại sản đang thưởng họ. Và không ngồi xuống, Đông Phương U đi theo bên cạnh nàng tự nhiên cũng không dám ngồi xuống. Bên cạnh còn có mấy thanh niên nam nữ đứng hầu. Mặt tu nghiêu cũng cảm giác được những người này nhìn như tuổi trẻ Nhưng đều là cao thủ khó được Nếu so sánh bàn về võ công trái lại đông phương hiện là yếu nhất rồi Nhưng ngay cả như vậy Những thanh niên nam nữ đứng hầu ở bên cạnh này lại cung kính cúi đầu mà đứng Cho dù bọn người mặc tu nghiêu tiến đến cũng không ngẫm đầu nhìn lên một cái Hiển nhiên đối với Đông Phương hỷ vô cùng tôn trọng thậm chí là kính sợ. Nghe được tiếng bước chân, Đông Phương hỷ mới quay người nhìn về phía cửa ra vào. Cười nhạt một tiếng nói định vương, định vương phi, hạnh ngộ. Diệp Ly nhẹ nhàng cười cười, gật đầu nói Đông Phương phu nhân nuôi thương mang, hạnh ngộ. Phu nhân mời ngồi quy định vương phủ có chỗ nào chiêu đãi không chú toàn không Đông Phương Huy lại cười nói vương phi nói quá lời mạo mũi quấy rầy xin hãy tha lỗi mặt tu nghiêu nắm tay diệt ly ngồi xuống trên chủ vị Đông Phương Huy mới ngồi xuống vị trí đầu tiên ở bên tay phải từ thanh trần bước chậm đi đến đối diện nàng ngồi xuống Đông Phương Huy nhìn từ thanh trần ngồi đối diện mình Đáy mắt xẹp qua một tia chấn động nhàng nhạt Ngẫm đầu cười nói diệp ly u nhi trẻ người non dạ Tùy ý làm vậy Mấy ngày nay cho định vương phủ thêm rất nhiều phiền toái Kính xin vương ra cùng vương phi rộng lòng tha thứ Diệp ly mỉm cười nhìn thoáng qua đông phương u đứng sau lưng đông phương huệ Cười nói đông phương phu nhân nói quá lời Đông phương cô nương là khác Là định vương phủ chúng ta chậm trễ Đông phương cô nương mới phải Mong rằng phu nhân chớ trát Đông phương hữu có chút nhíu mày Ánh mắt nhìn Diệp Ly nhiều thêm vài phần tán thưởng Khi nhìn Đông phương U Nhu Thuận bên cạnh mình Trong lòng có chút tiếc nuối nhàng nhạt không phát giác ra Nếu U Nhi có như tâm tư linh lung như định vương phi chuyện làm sao đến mức này. Nghiên đầu đánh giá Từ Thanh Trần nửa ngày. Đông Phương Hỷ mới hỏi nói vị này chính là Từ gia đại công tử. Công tử Thanh Trần. Từ Thanh Trần gật đầu, chắp tay mỉm cười nói đúng là vạn bối, bái kiến Đông Phương phu nhân. Đông Phương Hỷ gật gật đầu. Khẽ thở dài công tử Thanh Trần có phong thái như thế. Thật không hổ danh tiếng công tử đệ nhất thiên hạ Hồng vũ tiên sinh có con như thế Đã đủ an ủi cả đời Phu nhân khen trật rồi Từ thanh trần vẫn là không quen tâm hơn thua mỉm cười Đông phương hiện nhìn trong mắt lại càng thêm hài lòng vài phần Nếu như vừa mới bắt đầu Chỉ là vì mặt mũi của núi thương Mang cùng với giải quyết tốt hậu quả cho đông phương ưu Lúc này Đông Phương Huy cảm thấy nếu từ thanh trần có thể trở thành con rể núi thương mang là một chuyện rất không tệ. Bà không có con cái. Tự tay nuôi Đông Phương U từ nhỏ đến lớn. Phí tâm tư chỉ sợ còn hơn nhiều so với cha mẹ ruột. Tự nhiên cũng hy vọng Đồ Nhi có thể có một nhân duyên tốt. Hết lần này tới lần khác Đông Phương U lại không hiểu một chút đạo lý đối nhân xử thế Vô luận gãi cho ai chỉ sợ đều sống gian nan Cho dù có núi thương mang ở sau lưng làm chỗ dược Thực sự không thể bảo chứng trưởng phu nhất định sẽ thật lòng yêu thương không phải sao Nếu bị lấy về nhà để cúng bái Sống qua ngày cũng chẳng tốt hơn thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết Nhưng từ gia lại khác Chỉ cần Đông Phương u gã vào từ gia Lấy nề nếp gia đình từ gia cũng sẽ không ủi khuất nàng Chỉ tiếc Đông Phương hỷ không biết Đông Phương u sớm đã đắc tội triệt để tự gia đại phu nhân Mẹ ruột của Thanh Trần Công Tử rồi Nhìn tình hình này, trong lòng Diệp Ly nhẹ nhàng thở dài Đông Phương Huy này dùng lại ánh mắt xem con rể này nhìn đại ca là muốn ôn ào loại nào Trong đại sảnh im lặng một lát, Diệp Ly mở miệng hỏi không biết phu nhân đại giá quan lâm là có gì muốn làm Đông Phương Huy cười nhạt nói ta cũng có vài chục năm không xuống núi rồi Trùng hợp lúc này đây đồ nhi bức tranh khí này của ta chạy xuống núi Ta cũng đành phải xuống núi tới tìm nàng Thuận tiện cũng nhìn xem bốn phía U Nhi từ nhỏ bị ta làm hư rồi Nếu có chỗ nào đắc tội Mong được tha thứ Diệp Ly cười yếu ớt nói sao có thể Đông Phương cô nương tài mạo song toàn Phu nhân rất có phúc Xem diễn xuất này của Diệp Ly Đông Phương Huy cũng biết muốn khiến cho từ gia đáp ướm lấy Đông Phương U vào cửa chỉ sợ không dễ dàng Trầm ngâm một lát Đông Phương Huy mới khe khẽ thở dài nói Vương Phi chuyện lần này lại nói tiếp cũng trách U Nhi ẩu tả Những năm này nhân khẩu núi thương mang tàn lụi ta vốn cũng không có tính toán để cho U Nhi xuống núi Tuy núi thương mang trong trẻo lạnh lùng một ít lại tốt hơn nhiều so với cuốn vào những loạn thế khó phân hôm nay Ai biết đứa nhỏ này vậy mà thừa dịp chúng ta không biết tự mình chạy xuống núi Chỉ là chuyện hôm nay đã như vậy, ô nhi rốt cuộc là con gái Ta không cầu nàng làm rạng rỡ môn đình núi thương mang Chỉ hy vọng nàng bình an gã làm vợ người Từ nay về sau giúp chồng con Yên vui cả đời thì tốt rồi Không thể không nói Với tư cách một người sư phụ Một người chấp trưởng nối thương mang Phen khổ tâm này của Đông Phương Huy Đối với Độ Nhi rất khiến cho người ta động dung Nhưng vấn đề là hậu quả thành toàn nàng Nhất định phải do từ ra cùng từ thanh trần đến cổng Vô luận vì tự gia hay vì đại ca, vì bố cục của định vương phủ, Diệp Ly đều chỉ có thể cắn chặt không đáp ứng Nhìn nhìn Đông Phương U, Diệp Ly cười nói Đông Phương cô nương có sư phụ tốt như phu nhân cũng là phúc của nàng Đông Phương cô nương mỹ mạo như hoa, văn vỏ song toàn Lại xuất thân danh môn Nếu phu nhân có ý tìm rễ thiên hạ anh kiệt há không có lý nghe thấy tiếng gió mà đến Nụ cười đông phương hụy hơ nhạt Nhìn qua Diệp Ly hỏi như vậy Từ ra đại công tử thì như thế nào? Diệp Ly dừng thoáng một phát Thông dông trả lời hôn sự của đại ca tự nhiên là do tổ phụ cùng cậu cả và mở cả làm chủ Tuy vạn bối là định vương phi Nhưng chỉ là vạn bối Sao dám tự chủ trương? Đông Phương hiện sáng tỏ, Diệp Ly nói như thế ít nhất biểu lộ một thái độ. Định Vương Phủ tuyệt đối sẽ không vì thế lực nối thương mang mà lợi dụng hôn sự của từ thanh trần. Thậm chí ở trong đó cũng đã ẩn hàm một tin tức. Định Vương Phủ không muốn quan hệ thông gia cùng nối thương mang đấy. Như thế. Đông Phương Hiệ đối với mặt tu nghiêu lại có chút xem trọng Dù sao thiên hạ này Người có thể chống đỡ được hấp dẫn như vậy Đẩy trợ lực mạnh mẽ đến tay ra bên ngoài Chỉ sợ mặt tu nghiêu vẫn là một người duy nhất Đông Phương Hiệ nhíu mày nói ý của định vương phi lạc Việc này cần tự mình nói chuyện cùng hồng vũ tiên sinh và phu nhân Diệp Ly cười một tiếng Việc hôn nhân của con cái phải nói cùng cùng cha mẹ Không phải Diệp Ly muốn giao phiền toái cho từ Hồng Vũ và từ Đại Phu Nhân Mà nàng thực sự không có tư cách thay thế từ Thanh Trần cự tuyệt Cho dù hiện tại nàng cự tuyệt thay từ Thanh Trần Chỉ sợ Đông Phương hội cũng sẽ chuyển ra từ Hồng Vũ và từ Đại Phu Nhân Dù sao, cho dù đi khắp thiên hạ cũng không có đạo lý nào nói biểu muội có thể thay biểu ca làm chủ hôn sự Dường như Đông Phương hệ có chút bất đắc dĩ Nhìn từ Thanh Trần hỏi công tử Thanh Trần nói như thế nào Việc này tuy là U Nhi làm không đúng, nhưng nàng vẫn con gái Ta cũng là nữ tử tự nhiên biết rõ thân làm nữ tử không dễ dàng Từ Thanh Trần nhớ mày Đông Phương Hỷ đang nhắc nhở hắn chuyện xảy ra những ngày này Thanh danh của Đông Phương U sớm bị phá hủy Nếu hắn không cưới Đông Phương U không khỏi có hiềm nghi không chịu trách nhiệm Từ thanh trần nghiêng đầu liếc mặt tu nghiêng khoan thai bên cạnh thản nhiên nói phu nhân nói quá lời Ban đầu Đông Phương cô nương nói phải gã vào định vương phủ đấy Lời này lúc ấy quyền quý các quốc gia ở đây đều nghe nói đấy Phu nhân cũng biết quy của tự gia chúng ta Xưa nay không cầu nữ tử dung mạo khuyên thành Tài hoa xuất chúng Chỉ cầu thanh danh trong sạc Ông lương hiền thuộc huống chi lấy nhân phẩm tài hoa của đông phương cô nương Lo gì không có anh kiệt thiên hạ tranh nhau cầu hôn Lời này từ Thanh Trần nói vô cùng âm hòa hữu lễ, nhưng nghe vào trong tai Đông Phương Huy lại vô cùng chói tai. Từ Thanh Trần có ý, Đông Phương U đã xuất thân núi thương mang căn bản không cần bận tâm thanh danh rồi. Đừng nói nàng chỉ cùng người ta gây ra một chút lời đồn. Chỉ sợ cho dù thật sự xảy ra, thế nào rồi cũng không lo không có người nguyện ý lấy. Nhưng lại ngoại trừ từ gia Con dâu từ gia Không cần có bản lĩnh có hậu trường Chỉ cần thanh danh trong sạch Cùng phẩm cách hiền lương thuộc đức Hết lần này tới lần khác Hai thứ này đông phương u đều không có Dù tính tình đông phương hệ tốt cỡ nào Cũng bị lời nói mang gọt mang đánh này Của từ thanh trần làm cho tức giận Đến nỗi ngực âm thầm thấy đau Đồng thời cũng phát hiện Vị công tử thần tiên nhìn như tao nhã này có ấn tượng vô cùng không tốt đối với núi thương mang Thậm chí ẩn hàm có vài phần địch ý So với định vương không chút để ý Định vương phi lời nói dịu dàng cự tuyệt Vị công tử thanh trần này mới thật sự là người chán ghét núi thương mang Đông phương hiện có chút không cách nào xác định Thái độ của từ thanh trần đối với núi thương mang như thế rốt cuộc Có phải vì những ngày này đông phương u dây dưa không ngớt hay không? Nhưng theo lý thuyết Lấy tính cách của người từ ra Cho dù có chỗ bất mãn với sự dây dưa của đông phương u Cũng sẽ không biểu hiện ra chán ghét cùng với địch ý trắng ra như thế Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz